Âu Dương Thống mở thơ ra coi xong Thôn nhiên biến sắc mặt Cầm phong thơ trao lại cho Liên Tuyết Kiều Quần hào trông thấy tình trạng đó Đều biết rằng trong phong thơ này Tất có việc gì trọng đại Ai nấy đứng im theo dõi Liên Tuyết Kiều sau khi coi mật thơ rồi Nhíu cặp lông mày khẽ hỏi Ý bang chúa nghĩ sao Âu Dương Thống đáp ngay Việc đã ra thế này Bản tòa không thể vì chuyện riêng Mà bỏ chuyện nghĩa công Nhất thiết phải theo đúng kế hoạch của mọi người Mà hành động thôi Đột nhiên ông dạo bước đi ngay Liên tuyết kiều liền gọi Bang chúa Âu Dương Thống nói Văn thừa bất tất phải lo cho bản tòa Và cũng không nên biến đổi kế hoạch của chúng ta Liên tuyết kiều nói ngay xin bang chúa hãy dừng bước nghe thuộc hạ một lợi âu dương thống dường như rất lấy làm phiền trái ngược hẳn với vẻ mặt trầm tĩnh ngày thường đủ tỏ rằng đây là một vụ rất là quan trọng khiến ông bối rối vô cùng ông miễn cưỡng kiềm hãm tất dạ băn khoăn dừng bước lại hỏi ngay văn thừa có điều gì cao kiến liên tuyết kiều liền nói bang chúa là người có quan hệ đến sự an nguy của đại cuộc trận huyết chiến sắp xảy ra đến nầy đệ tử trong bang hào khí đang trỗi dậy có thể nhờ dư oai cuộc chiến thắng vừa qua mà tiêu diệt nam diện hầu một cách dễ dàng nhưng dù sao họ cũng phải trông cậy vào thần oai của bang chúa rồi nàng nói thêm mấy câu rất nhỏ âu dương thống thở dài cúi đầu không nói gì lúc này bọn vân cửu long khương si ẩn đứng cách đó bảy tám thước trông rõ âu dương thống xuất thần Cũng biết là ông đương gặp một việc vô cùng trọng đại Nhưng không tiện dò hỏi Lát sau Âu Dương Thống gật đầu và nói Thôi được rồi Phiền Văn Thừa đi thương lượng với ị Liên Tuyết Kiều mỉm cười và nói Thuộc hạ tin rằng Không đến nỗi làm cho bang chúa phải thất vọng đâu Âu Dương Thống nói Bản tòa cũng mong rằng Thần cơ diệu toán của Văn Thừa Sẽ không lầm lỡ Liên tuyết kiều nói ngay Xin bang chúa hãy khoan tâm Nàng nghiêng mình thi lễ Cùng các vị quần hào xung quanh rồi nói Xin trừ vị điều dưỡng một lúc đi Chúng ta theo đúng kế hoạch đã định trước Mà hành động Bất luận là ai cũng không được lầm lỡ Quần hào dường như rất phục tài năng Quả nhiên nghe theo tản đi Thượng quan kỳ Vân Kiểu Long Diệp Nhất Bình Ba người ở một căn phòng trong tòa nhà trong còn thanh bình công chúa thì do liên tuyết kiều phái người dẫn đi nghỉ ngơi vân kiều long thấy trong nhà chỉ có một cái giường liền ngồi xuống đất và nói cần quắc há kém gì tô mi, liên cô nương đây thật là một bậc nhân tài có một bỗng thấy một tên đệ tử cùng gia bang chạy đến dừng bước ngoài cửa chắp tay và nói tiểu nhân đến đây quấy nhiễu hai vị tiền bối vân kiều long chắp tay đáp lễ Ông bạn có điều chi dạy bảo. Người đó đáp ngay. Tại hạ vâng lệnh văn thừa đến mời thượng quan sư huynh tới ra mắt người. Nguyên bọn đệ tử cùng ra bang không kể tuổi già trẻ, trừ các vị bang chúa, văn thừa, võ tướng và mấy vị các đường chúa, đà chúa. Còn ngoài ra nhất luận gọi nhau bằng sư huynh sư đệ. Thượng quan kỳ đứng dậy và nói. Phiền sư đệ dẫn đường cho Rồi cất bước theo sau Đi qua một quãng rừng Đại hắn giơ tay trỏ một tòa nhà tranh và nói Đây là đại trướng của văn thừa Sư huynh đi thẳng vào đi Thượng quan kỳ cảm ơn đại hắn Rồi tiến lại phía nhà tranh Chàng vừa vào đến cửa Đã thấy liên tuyết kiều đứng đợi Nàng khép cửa phòng lại rồi cười nói Bây giờ chúng ta tính đến chuyện nhà Thượng quan huynh bất tất phải coi tiểu muội là địa vị văn thừa cùng gia bạn. Thượng quan kỳ gượng cười, hỏi ngay. Liên cô nương, cô nương vời tại hạt đến đây chỉ vì việc nhà thôi xạo. Liên tuyết kiều liền đáp. Tuy là chuyện riêng nhưng không bỏ nghĩa công. Lúc này chúng ta hội ngộ riêng với nhau, tiểu muội phận đàn bà con gái, đại ca là nam tử trượng phụ. Ta muốn lấy tình để thương lượng với đại ca một việc thượng quan kỳ hỏi ngay việc chi vậy nếu năng lực có thể làm được thì thượng quan kỳ này xin hết sức mà thôi liền tuyết kiều liền nói tiểu muội yêu cầu đại ca giả làm âu dương bang thay người phó hội thượng quan kỳ liền nói bang chúa võ công oanh liệt thượng quan kỳ này chút thân cỏ rác việc gì còn không đương nổi huống chi lại giả trang bang chúa Liên Tuyết Kiều liền nói: Việc này quan hệ võ công, tiểu muội e rằng lúc lâm sự người không chấn tĩnh được đâu. Thượng quan kỳ liền hỏi: Việc gì vậy? Liên Tuyết Kiều nói ngay: Thế gian không một ai là hoàn hảo, có một người rất hay rất giỏi mà để xảy ra một chuyện lầm lỡ. Thượng quan kỳ nhíu cặp lông mày hỏi ngay: Cổ nương có thể nói rõ hơn nữa được không? Liên Tuyết Kiều nói: "Thực ra tiểu muội tự biết chính mình chưa chắc gì đã hơn đại ca. Đại ca theo đường tiên sinh được mấy tháng trời, dễ nhiên biết nhiều hơn tiểu muội." Huống chi, việc này là một việc rất trọng đại của Âu Dương bang chúa. Tài trí của đại ca có thể làm được. Đại ca liệu mà tùy cơ ứng biến, thay bang chúa trả đứt mối lo về sau." Thượng quan Kỳ trầm ngâm một lát, rồi lễ phép đáp ngay: Tại hạ xin hết lòng Liên tuyết kiều cười rất tươi và nói Thôi đại ca ngồi xuống đây để tiểu muội trải đầu vẽ mặt cải trang cho đại ca Làm âu dương bang chúa Thượng quan kỳ toan tìm lời chối từ Thì liên tuyết kiều đã cầm lược trong tay Chàng đành tuôn lời ngồi xuống Liên tuyết kiều trước hết sửa mái tóc cho thượng quan kỳ Dùng dược vật thoa đổi nét mặt Nàng lấy một bộ trường bào sắc cho Đưa cho chàng rồi nói Đi về phía tây 20 dặm Thì đến một căn nhà của nông dân Trong đó có một mụ già Đại ca lấy cho mụ 10 lạng bạc Rồi bảo mụ kiếm cho một cỗ quan tài Mụ sẽ đưa đại ca đi Thượng quan kỳ gật đầu và nói Tại hạ ghi nhớ rồi Chàng toan trở gót bước đi liền tuyết kiều khẽ thở dài và nói Đại ca còn muốn nói gì với tiểu muội nữa không? Thượng quan kỳ ngẩn ngơ một chút rồi cười lạt nói ngay Sau khi diệt xong cổn Long Vương Cô nương còn ở lại cùng ra bang nữa hay không? Cổn Long Vương chết buổi sáng Thì buổi tối tiểu muội bỏ chức vị đi ngậy Thượng quan kỳ dặn Cô nương đem cả viên đệ đi và chiếu cố đến ỉ Liên tuyết kiều sang nước mắt và nói Đại ca chỉ có dặn một câu đó thôi sao? Thượng quan kỳ liền nói Cô nương hết lòng với viên đệ Thì chẳng khác gì tại hạ đã được chịu ẩn Liền tuyết kiều dặn lòng bi thảm và nói Tiểu muội đã vì đại ca mà hết lòng chiếu cố cho ý Thượng quan kỳ chắp tay và nói Tại hạ xin cảm tạ cô nương trước đã Chàng cảm thấy nỗi lòng chua xót, Dòng lệ nhỏ xa Vội trở gót đi ngay Liên tuyết kiều gọi giật lại Khoan hãy đi Tiểu mũi còn có lời muốn hỏi đại ca Thượng quan kỳ dừng bước Nhưng không quay mặt lại và nói Xin cô nương cứ nói đi Thượng quan kỳ đương nghe đây Liên tuyết kiều hỏi ngay Đại ca đang khóc đó sao Thượng quan kỳ nói Được nghe lời cô nương chịu chiếu cố cho viên đệ Tôi sung sướng quá mà dòng lệ trào ra Liền Tuyết Kiều liền nói Vậy thì hay lắm Khi cổ Long Vương bị chết rồi Việc đầu tiên của mội Là hạ lệnh cho đại ca ra khỏi cùng gia bạng Đến làm phò mã Tại một nước miền Tây Vực Thượng quan kỳ khác nào như người bị dao đâm ruột Toàn thân run bắn lên Mà ngoài miệng phải miễn cưỡng và nói Đà tạ cô nương có dạ thành toàn Tại hạ siết bao cảm kích Liên tuyết kiều liền nói Đại ca thương yêu lấy nàng Thượng quan kỳ nói ngay Cô nương khỏi nhọc lòng Nếu không có việc gì hệ trọng Thì tại hạ xin đi thôi Liên tuyết kiều nói Tiểu muội cho đại ca hay một điều Tin hay không tin là tùy ở đại ca Chút thân bèo bọt này vẫn còn trong trắng Đại ca đi đi thôi Thượng quan kỳ run lên Do dự một lúc Rồi cất bước ra đi Chàng còn nghe tiếng liên tuyết kiều khóc nức nở Tiếng khóc làm khích động tâm hồn chàng Khiến chàng không ngăn nổi Tiếng khóc làm khích động tâm hồn chàng Khiến chàng không ngăn nổi hai dòng lệ đầm đìa. Thượng quan kỳ nghiến răng Đưa tay lên che mặt Cắm đầu đi thẳng Tiếng khóc mỗi lúc một xa Chàng chạy liền một hơi hơn 10 dặm Rồi mới ngẩng đầu lên nhìn nhận phương hướng Rồi đi về mé tay Thượng quan kỳ nhớ lời liên tuyết kiều dặn mình Quả nhiên chàng tìm ra một nhà nông dân Trong nhà này có bà lão già Mái tóc hoa dâm đang ngồi tựa cửa Bà già này đôi mắt đã mờ Thượng quan kỳ đến gần bên Mà mụ không hay Miệng vẫn nói lạm nhạm Kể ra bây giờ tới nơi rồi mới phải Mặt trời gác núi rồi Sao còn chưa thấy Thượng quan kỳ thi lễ chào mụ Móc ra 10 lạng bạc đưa cho mụ và nói Đại nương vãn bố nhờ đại nương kiếm cho một cỗ quan tài. Mộ già dương cầm mắt lờ đờ lên nhìn thượng quan kỳ hỏi ngay Quả có việc lạ này sao Và mộ cầm lấy tiền đứng dậy và nói Người đi theo ta Thượng quan kỳ theo mộ đi quanh một khu rừng đến một chỗ cỏ rậm đất hoang Thấy một căn nhà nhỏ Mộ già cầm gậy trúc trỏ căn nhà rồi nói trong này có một cỗ quan tài bỏ không người lấy về mà rộng thượng quan kỳ liền nói xin đa tạ lão đại nượng rồi giả bước đi vào căn nhà cỏ này tuy bề ngoài coi cũ nát mà trong quét tước rất sạch sẽ á vách quả nhân có đặt một cỗ quan tài thượng quan kỳ mở tấm thiên ra coi thì bên trong rỗng không chẳng có vật gì chàng từ từ đây lại rồi ra góc nhà ngồi xếp bằng Mặt trời đã lặn non đoài, bước màn đêm từ từ buông xuống, trời tối dần lại. Thượng quan kỳ nhẫn nại ngồi chờ trường một trống canh, quả nhiên nghe phía ngoài có tiếng bước chân. chàng Liên đứng dậy, quay ra ngoài. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần tiến vào trong nhà. Thượng quan kỳ nghe rõ có hai người bước vào. Bỗng có tiếng người khe khẽ gọi hỏi. Âu Dương Thống, ngươi còn nhớ ta không? Thượng quan kỳ từ từ ngoảnh đầu lại Thì thấy người vừa lên tiếng toàn thân mặc đồ đen Tóc dài bỏ xóa xuống hai vai Người lão bé nhỏ mà gầy nhỏm gầy nhom Trong tay lão cầm một ống tiêu dài Chàng bất giác động tâm tự hỏi Nửa năm trước đây Lúc đó đại ca ta dưỡng bệnh trong sơn trang Ta đã gặp một người mặc áo đen thổi ống tiêu trong khe núi Phải chăng là lão này Hơn nữa Năm rồi là vẫn giữ nguyên bộ dạng quái dị như vậy. Bỗng lại nghe tiếng người uyển chuyển nhỏ nhẹ và nói. Xin bái kiến bang chúa. Thượng quan kỳ đào mắt nhìn lại thấy nàng là một thiếu nữ mặc áo đen đứng tựa sát vào lão gầy nhom. Thượng quan kỳ nhìn mặt cô này quen lắm mà không nhớ là đã gặp cô ta ở đâu. Chàng cố dẹp mối nghi ngờ lặng lặng không nói gì. Lão già áo đen liền lầm bầm môn mình. Phải rồi, lúc nàng sắp chết có gì ngôn lại bảo ta đừng tìm người để đòi món nợ máu nữa. Vì thế mà ta nhẫn nại bao nhiêu năm rồi. Thượng quan kỳ không hiểu gì đến việc trước kia của lão. Chàng đã không hiểu thì dù muốn nói xen vào cũng không biết đường mà nói. Lão già áo đen lạnh lùng nói ngay. Nếu ta nín nhịn người cho hết đời hết kiếp thì chết đi cũng chẳng cam tâm thượng quan kỳ có bắt chước thanh âm của âu dương thống hỏi ngay vậy bây giờ ngươi muốn cái gì lão già áo đen cười lạt và nói ha ha đây đã có cố quan tài bỏ không đêm nay trong hai người giữa ta với ngươi phải có một kẻ chết biết chưa thượng quan kỳ nghĩ thầm lão này không có thủ án chi với mình nếu lão đem toàn lực ra động thổ thì không biết mình nên đối phó thế nào cho phải thiếu nữ đứng bên dương cặp mắt tròn xoe chăm chú nghe hai người nói chuyện đột nhiên nói xen vào bang chúa là một bậc đại anh hùng đại hào kiệt hết thảy mọi người trong võ lâm đều đem lòng kính phục tôi muốn hỏi bang chúa một câu chắc bang chúa không nỡ nói dối thượng quan kỳ không nhịn được buột miệng rục ngay cô nương hỏi đi Lời nói vừa ra khỏi miệng Chẳng biết dại rồi Nhưng có hối cũng không kịp nữa Thiếu nữ áo đen hỏi bằng một giọng rất là thê lương Phải chăng thân mẫu tôi đã chết về tay bang chúa Thượng quan kỳ than thầm Thôi hỏng bét rồi Những việc riêng ngày trước của Âu Dương Thống Mình có biết gì đâu Mình bị cô này hỏi một câu hóc búa Bây giờ mình biết trả lời ra sao Lại nghe thiếu nữ áo đen nói tiếp Tôi biết rằng Âu Dương Băng Chúa chưa từng nói dối bao giờ Quyết là không lừa dối tội Thượng quan kỳ trong bụng hoang mang Nghĩ thầm Ta đành tạm thời phủ nhận việc này Rồi sau sẽ liệu Nghĩ vậy chàng đáp gọn lọn Không phải Hai tiếng vừa ra khỏi miệng Đột nhiên lão già áo đen lớn tiếng quát to Mì là đứa tàn ác xảo quyệt Lên bộ mặt ngụy quân tử Lão vừa quát vừa xông vào Cầm tiêu đâm vào ngực đối phương Thượng quan kỳ né người tránh khỏi Sực nhớ đến lời Liên Tuyết Kiều dặn mình Tốt hơn hết là trả đứt mối lo cho Âu Dương bang chúa Phải chăng đó là nàng bảo ta giết lão này đi Nếu đem công tội ra mà đánh giá Người nhân đức nghĩa hiệp Cứu sống biết bao nhiêu người Dù ông thực đã làm nên một việc mờ ám Cũng chưa thấm vào đâu với công đức tích lũy của ông Đó chỉ là một việc bất đắc dĩ Tưởng cũng nên rộng lượng cho ông Thượng quan kỳ nghĩ ngợi trăm triệu Vẫn không tìm ra đường giải quyết Nếu lão già áo đen này quả thực đã bị Âu Dương Thống hà hiếp Mà bữa nay mình lại chém chết lão ta Thì thật là một lối hận thù chìm sâu đáy biển Chàng còn đang ngẫm nghĩ Thì lão áo đen liên tiếp đánh ra bảy tám ngọn tiêu Mà toàn là những chiêu trí mạng Thượng quan kỳ nghĩ thầm Người này bản lãnh không vừa Nếu mình không trả đòn mà chiêu thức lão còn biến hóa độc địa hơn Thì e rằng rất nguy cho mình Nghĩ như vậy chàng phóng trưởng ra chiêu Phi bạt chàng trung Trưởng phong gieo reo lên vù vù Nhằm trước ngực lão áo đen phóng tới Thế quyền này cực kỳ mãnh liệt bước bách lão áo đen phải né tránh và thế công giảm bớt đi thượng quan kỳ nhân cơ hội này rút kim đao ra đánh mạnh để đoạt tiên cơ lão già áo đen tuy chiêu thức kỳ bí song đao pháp thượng quan kỳ tuyệt diệu vô cùng bất luận cây trường tiêu của lão biến hóa kỳ bí cách nào cũng không lại được với kim đao của thượng quan kỳ mới trong khoảnh khắc mà hai bên đã giao đấu đến sáu chục hiệp thượng quan kỳ dĩ nhiên cướp được thượng phong chiếm được ưu thế Giả tỷ lúc này chàng muốn chém chết đối phương thì thật là dễ dàng Nhưng trong lòng chàng rất là băn khoăn Chàng nghĩ rằng nếu mình giết chết lão này một cách hồ đồ Thì cố nhiên bảo toàn được thanh danh cho Âu Dương Thống Nhưng chàng sẽ phải hối hận suốt đời Vì chàng đắn đo như vậy nên không nỡ hạ độc thủ Mỗi lần lưỡi kim đao sắp chém tới đối phương là chàng lại thu đao về Lão già áo đen đột nhiên quát lên một tiếng Vùng tay tiêu lên đánh ra ba tuyệt chiêu Bà chiều này thế mạnh giường trời long đất lợ Khiến cho thượng quan kỳ đang chiếm được ưu thế Mà thanh kim đao bị phong tỏa Chàng bị trúng một trưởng vào bả vai Thượng quan kỳ bị trúng trưởng rồi Điên tiết lên Múa tít lưỡi kim đao phản kích cực kỳ mãnh liệt Hai tiếng chát chát vang lên Chàng gạt cây trường tiêu ra Lưỡi kim đao sắc bén kề vào cổ lão giả Bỗng thiếu nữ áo đen la lên xin bang chúa lưu tình trọ thượng quan kỳ thu kim đao về giơ tay lên vuốt mặt một cái để lộ chân tướng ra rồi nói tôi không phải Âu Dương thống lão già áo đen tự biết mình tớt chết nên không phản kháng gì nữa lão không ngờ đối phương lại thu đao về lão ngưng thần nhìn ra thì chỉ thấy một chàng thiếu niên anh tuấn đứng trước mặt bỡ giác lão kinh ngạc la lên ngươi không phải là Âu Dương thống sao Thượng quan kỳ đáp ngay. Tại hạ tuy không phải là Âu Dương bang chúa, nhưng cũng là đệ tử cùng gia bạn. Bỗng thấy thiếu nữ áo đen kêu lên một tiếng kinh ngạc. Ngươi, ngươi là thượng quan đại hiệp. Thượng quan kỳ nhíu mày và đáp. Vâng, chính tại hạ là thượng quan kỳ. Sao cô nương lại biết? Thiếu nữ áo đen liền nói. Chúng tôi đã gặp đại hiệp tại Sơn Trang. Khi đường tiên sinh dưỡng bệnh ở đó. Thượng quan kỳ bấy giờ mới nhớ ra nói ngay. À phải rồi, thảo nào tôi thấy cô nương quen mặt quá đi. Lão già áo đen tức mình hỏi ngay. Người đã không phải là Âu Dương Thống, sao lại thay y đến đây phó hội? Thượng quan kỳ tùm tìm cười đáp Tại hạ đây là đệ tử cùng ra bang Thì bất luận bang chúa sai việc gì cũng phải vâng mệnh mà thôi Lão già áo đen lại hỏi Chính Âu Dương Thống đã sai người đến đây để thay y đúng không? Thượng quan kỳ liền đáp Tại hạ chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt trong bang Những vị các chúa, đường chúa hay đà chúa đã ra lệnh Tại hạ đều phải lãnh mạng ra đị Ngừng một lát đột nhiên chàng nghiêm nét mặt nói tiếp nếu lão đã tự biết mình không địch nổi thì nên tự xử lấy mình đi cặp mắt chàng lóe hào quang oai nghiêm nhìn chằm chạp vào mặt lão áo đen chàng từ từ giơ lưỡi kim đau lên mặt thoáng hiện một luồng sát khí bỗng thấy thiếu nữ áo đen hỏi ngay thượng quan đại hiệp xin đại hiệp nghe tôi một câu được chặn thượng quan kỳ đáp ngay Cô nương cầu tôi điều gì cũng bằng thừa. Cơ cục đêm nay không còn chỗ nào thương lượng được nữa đâu. Nếu tại hạ không chết thì nhất định phải sách đầu lão tiền bối đây về phục mạng. Thiếu nữ áo đen khóc lóc và nói. Đại hiệp hãy đưa tôi về phục mệnh được không? Thượng quan kỳ nghiêm nghị và nói. Dù có đưa cô về phục mệnh cũng phải đem cả thủ cấp lão ra đây về nữa mới xong. Đoạn chàng dơ đau lên, lớn tiếng nói ngay. Tôi đếm đến số 10 là mãn hạn. Nếu lão gia không tự xử, thì tai hạ đành phải ra tay. Bỗng thấy lão áo đen đưa cây trường tiêu lên miệng thổi ngay. Thượng quan kỳ quát hỏi. Lão còn thổi tiêu được nữa sao? Rồi chàng đếm. Một, hai, ba, bốn, năm. Vừa đếm tới đây, bỗng nghe tiếng tiêu thê thảm vô hạn. Tiếng tiêu như khóc như than. Thượng quan kỳ từ từ buông đao xuống và nói. Để tại hạ bồi tiếp lão gia thổ một khúc nghe trời. Rồi chàng rút ống tiêu ra đưa lên miệng thổi ngay. Tiếng tiêu đồng của chàng cực kỳ hùng tráng, hòa lẫn tiếng tiêu thê thảm của lão già Hai tiếng tiêu trái ngược nhau thành ra khi lên khi xuống, lúc bổng lúc trầm. Thượng quan kỳ dùng tiếng tiêu để áp chế tiếng tiêu của đối phương Mà không làm sao cắt đứt được thanh âm đệ trầm bi thương của lão Tiếng kêu hòa nhịp với nhau nghe rất uyển chuyển lọt tai Lão già áo đen thổi đi thổi lại chỉ có một khúc ngắn ngủi Hết rồi lại bắt đầu trở lại, chẳng có gì biến hóa Mỗi khúc kêu bắt đầu lại là một lần tăng thêm vẻ thê lương ảo não Thượng quan kỳ nghe hết lượt thành ra thuộc lòng Chàng quên mất điệu sáo của mình rồi cũng thổi những khúc thê lương lâu dần chàng mất quyền tự chủ trái lại lòng chàng đã bị tiếng tiêu của lão chi phối hai hàng châu lệ lã chã khôn cầm thốt nhiên tiếng tiêu ngừng bặt thượng quan kỳ giơ tay áo lên lau nước mắt và nói tại thổi tiêu của lão tiền bối cao xa hơn vãn bối rất nhiều vãn bối rất là kính phục Chàng biết rõ rằng nếu lão nhân lúc tâm thần mình bị tiếng tiêu kiềm chế mà muốn giết mình đi thì dễ như trở bàn tay. Nhưng lão không muốn ra tay bỏ mất cơ hội giết mình. Qua một hồi thổi tiêu với nhau, hai người dường như không còn là thù nghịch nữa. Lão áo đen liền hỏi. Khúc tiêu mới rồi rất là thê lương phải không? Thượng Quan Kỳ nói ngay. Thật là một khúc bi thương nhất trên thế gian. Lão áo đen nghiêng mình và nói. Kỹ thuật thổi tiêu của ngươi không kém gì Lão Phu Nếu ngươi ưng thuận Lão Phu một điều Lão Phu xin đem khúc này để tặng ngươi Thượng Quan Kỳ liền nói Vãn bối chưa hiểu có làm nổi được không Xin tiền bối cứ nói ra để vãn bối liệu xem Lão già nói ngay Nếu đường toàn còn sống trên thế gian Thì tâm nguyện của Lão Phu thực hiện xong rồi Không đến nỗi xảy ra chuyện như đêm này Thượng quan kỳ hỏi tiếp. Lão tiền bối đã gặp Đường Toàn hay chưa? Lão già lắc đầu và đáp: Chưa gặp. Thượng quan kỳ cáu giận hỏi ngay. Lão ăn nói quanh co. Lão chưa từng gặp Đường Toàn thì biết đâu rằng y có ưng thuận hay không. Bỗng thấy thiếu nữ áo đen liền nói: Tuy lão chưa gặp nhưng tôi đã theo hầu Đường Tiên sinh mấy tháng. Mỗi nương đêm có bị thảm tử trong nhà Đường Toàn. Đại Hiệp cũng nhìn thấy đó. Thượng Quan Kỳ gật đầu và nói. Quả có việc ấy. Thiếu nữ áo đen lại hỏi. Đại Hiệp có biết cô ấy là ai không? Thượng Quan Kỳ lắc đầu đáp ngay. Tại hạ không biết. Thiếu nữ áo đen trỏ lão già và nói. Cô ta là con gái ông này. Thượng Quan Kỳ trầm giọng hỏi tiếp. Cô ta là con lão thì can dự gì với âu dương bang chúa và có dính líu gì đến đường toản lão già áo đen hỏi ngay ngươi có muốn nghe đầu đuôi chuyện đó hay không thượng quan kỳ đáp ngay xin lão tiền bối cho văn bối biết chuyện này lão già áo đen thở dài và nói lão bang chúa cùng ra bang hồi còn sinh thời hết sức chăm nom cho âu dương thống Trong bảng suốt từ trên xuống dưới, ai cũng biết y sẽ là người kế thừa ngôi. Bàng chúa đột nhiên thay đổi ý kiến, lập người khác lên làm thừa kế. Thượng quan Kỳ ngạc nhiên hỏi ngay: "Quả có việc ấy sao? Lão bàng chúa hao phí tâm huyết mấy chục năm bồi dưỡng cho Âu Dương thống mà sao đến lúc lâm chung lại đột nhiên thay đổi ý kiến?" Lão già áo đen liền nói: "Về lúc người Lâm tử, Phát giác ra một chuyện bí mật của Âu Dương Thống Nên thay đổi ý kiến Thượng Quan Kỳ hỏi ngay Thế lúc đó Lão Băng Chúa bị bệnh ra sao? Lão già liền đáp Tinh thần còn tỉnh táo Nhưng không đi được nữa Dần dần mất hết khí lực mà chết đi Thượng Quan Kỳ cười lạt lên và nói "Ha ha, Lão Băng Chúa đã không còn đủ khí lực Để điều tra hư thực thế tất có người vô cáo cho Âu Dương bang chúa lúc đó lão bang chúa đã lầm cẩm dễ bị người ta mê hoặc lắm lão già đáp ngay không phải ai mê hoặc đâu mà có bằng cớ hẳn hỏi lão bang chúa rất mực sủng ái Âu Dương thống nếu không có bằng chứng chắc chắn lẽ nào người di trúc chuất ngôi bang chúa của hắn đậy thượng quan kỳ hỏi ngay Thế, người được lão băng chúa định truyền ngôi cho có can sự gì đến lão tiền bối? Vãn bối cũng đoán chắc là lão tiền bối rồi. Rồi chàng thở dài nói tiếp. Lão tiền bối nên yên tâm chịu chết đi. Đó cũng là việc vì người đồng đạo trong võ lâm mà lưu lại được tiếng thơm. Đáng để các vị anh hùng đem lòng kính mến. Lão già thở dài nói tiếp. Người bất tất phải giết ta. Ta cũng chẳng sống bao lâu nữa đâu Ta đã nín nhịn mấy chục năm nay Để điều tra hành vi của Âu Dương Bang Chúa còn được Thì bây giờ ta ẩn nhẫn một vài ngày nữa Phòng có chi đáng kể đậy Thượng Quan Kỳ lạnh lùng và nói Thế lão tiền bối còn muốn di ngôn điều gì Xin nói mạo Lão già liền hỏi Người đã nhớ được khúc điệu vừa rồi hay chưa Thượng Quan Kỳ nói ngay Tại hạ ghi nhớ rồi Lão già nói, nếu vậy thì hay, túi áo bên trái ta có một gói di vật sau khi ta chết rồi. Người xem kỹ lại xem sẽ tìm ra vì lẽ gì Âu Dương Thống được lên ngôi bang chúa mà ta vẫn chịu chìm đắm trong trốn giang hộ. Ta mong rằng người đừng phụ lời ta ủy thác cho. Thôi ta đi đây. Lão già nói tiếp, lão bang chúa định chuyển lại cho lão phu Thượng quan kỳ đột nhiên giơ ngón tay ra điểm huyện lão già rồi cười lạt. Đột nhiên lão già nhắm mắt lại rồi không nói gì nữa. Qua một quãng thời gian uống cạn tuần trà, lão vẫn không nhúc nhích. Thượng quan kỳ lấy làm lạ để tay lên mũi lão thì đã tắt hơi rồi. Sau một lúc tay lão cứng đờ và lạnh bốt, rõ ràng lão đã chết rồi chứ không phải giả trá. Thượng quan kỳ rất đỗi ngạc nhiên quay lại hỏi thiếu nữ áo đen. Lão, lão chết thật rồi sao? Thiếu nữ áo đen liền đáp. Lão vốn có bệnh nặng, biết rằng không sống hơn được. Ý lão muốn gặp Âu Dương Thống mà không được như nguyện, mới bày ra cách này, cướp lấy con ngựa truyền tin của cùng Gia Bang để đưa thơ đến tay Âu Dương Thống. Thượng quan kỳ liền hỏi. Thế người già làm đệ tử cùng Gia Bang là ai vậy? Thiếu nữ áo đen đáp ngay ta cũng không biết nữa ta chỉ thấy sự việc diễn biến mà thôi chứ không hiểu cặn kẽ thôn nhiên cô quỳ xuống trước mặt lão già lạy ba lạy rồi từ từ đứng lên và nói đại hiệp liệu mà thu xếp di thể cho lão đi tuy là người điên khùng nhưng bản tâm không độc ác chúng tôi biết bên mình lão già có dắt vật báu nhưng không biết là vật gì đại hiệp thử kiếm xem thôi tôi đi đậy Thượng quan kỳ thật không ngờ đến công việc được dàn xếp dễ dàng và chóng vánh như vậy Chàng bùi ngùi và nói Cô nương hãy ngừng bước Tại hạ còn muốn hỏi đôi lời Thiếu nữ nghẹn ngào và nói Đại hiệp muốn hỏi điều trị Tuy cô cố dẹp nỗi bi thương mà không khỏi phát ra tiếng nức nở. Thượng quan kỳ liền hỏi Lão đối với cô nương là thế nào Thiếu nữ đáp ngay Thật khó nói quá, nửa là dưỡng phụ, nửa là sư huỵnh. Thượng quan kỳ nghĩ thầm. Sao lại có kiểu xương hô phức tạp như thế? Chàng hỏi tiếp. Cô nương có thể cho tại hạ biết thân thế được chẳng? Cô gái đáp ngay. Phận mỏng như tờ, kiếp người luôn lạc, chả nói đến thân thế làm gì nữa. Đột nhiên nàng dảo bước đi ngay. Thượng quan kỳ khẽ thở dài Ông thầy lão già áo đen lên đặt vào trong quan tài rồi thò tay móc vào trong túi áo lấy ra một gói vải đen cất vào trong bọc chàng cúi đầu vài chiếc quan tài và nói vãn bối mong rằng việc lão tiền bối ký thác nếu không để lụy đến ai vãn bối cố làm được cho chu đáo chàng đậy nắp quan tài lại cẩn thận rồi là đặt quay về nơi ước hẹn với liên tuyết kiều trong khu rừng tinh mịch hoang vô Thượng Quan Kỳ về tới nơi Thì Liên Tuyết Kiều đã ngồi chờ sẵn Lúc này Liên Tuyết Kiều đã đổi mặc bộ võ trang áo đen Bên vai một thanh bảo kiếm tranh trách nhô lên Dưới ánh sao lờ mờ Cặp mí mắt nàng hơi nhíu lại Mặt thoáng lộ vẻ bồn chồn. Vừa trông thấy Thượng Quan Kỳ về đến mà nàng tươi lên hỏi ngay Việc đó ra sao Thượng Quan Kỳ liền đáp May mà không đến nỗi trái mệnh lệnh cô nượng Liên tuyết kiều hỏi ngay Người đó ra sao? Thượng quan kỳ đáp ngay Lão chết rồi Và chàng thò tay vào bọc Và chàng thò tay vào bọc Toàn lấy di vật của lão già trao lại cho nàng Xong chàng đột nhiên thay ý kiến Giả vờ giơ tay phủi bụi quần áo Liên tuyết kiều dương cặp mắt tròn xoe Nhìn trọng chọc vào mặt thượng quan kỳ Chậm rãi hỏi ngay Còn có điều gì nữa không? Thượng quan kỳ liền nói Không còn Liền tuyết kiều hỏi Chắc người mỏi mệt lắm Có cần nghỉ ngơi hay không Thượng quan kỳ đáp ngay Đa tạ cô nương có dạ quan hoài Tại hạ vẫn thấy tinh thần tráng kiện Liền tuyết kiều nở nụ cười thê lương và nói Chúng ta mỗi ngày một xa cách nhau Ngừng một lát nàng lại nói tiếp Ta đã cho đưa công chúa đó đến một chỗ an toàn. Người bất tất phải lo cho nàng. Nếu người không cần nghỉ ngơi thì đi theo ta. Thượng quan kỳ cung kính hỏi ngay. Thuộc hạ đánh bạo xin hỏi cô nương, bây giờ ta đi đâu? liền tuyết kiều cười và nói. Cuộc đại chiến thảm khốc thế nào cũng xảy ra. Hồi đường tiên sinh còn sống cũng đã biết trước không còn cách nào tránh khỏi vì vậy mà tiên sinh gầy dựng cho cùng gia bang bọn bát anh và tứ thập bát kiệt hiện giờ bát anh đã chết mất ba tứ thập bát kiệt chỉ còn tam thập lục hữu nhưng những bọn này vẫn là quân chủ lực quần chiến trong đám đệ tử cùng gia bang hôm nay ta giao cho ngươi thống xuất bọn ngũ anh cả tả hữu nhị đồng cùng phụ tá cho ngươi thượng quan kỳ run run hỏi ngay như vậy thì công tác của thuộc hạ có vẻ nặng nề lắm nhỉ liên tuyết kiều liền nói không nặng mấy đâu âu dơ mang chúa còn gánh nặng hơn bang chúa dẫn bọn năm ông khương sĩ ẩn võ tướng quan tam thắng phí công lượng và hai bậc trưởng lão bản lãnh tuyển luân về quy ẩn đã lâu tức là lung á nhị lão đoàn này phải đánh vào mặt trận kiên cố của bên địch chiếm lấy doanh trại trung ương quyết sống mái cùng những tay đầu não thượng quan kỳ hỏi tiếp còn cô nương thì sao Liên tuyết kiều đáp Ta dẫn bọn tam thập lục hữu cùng thiên mộc Thiên mộc đi tiếp ứng bang chúa Thượng quan kỳ lại hỏi ngay Thế còn viên đệ Bỗng nghe lên một chàng cười vang rồi nói theo Viên đệ dĩ nhiên phải hộ vệ liên cô nương Vừa dứt lời đã thấy viên hiếu từ trong rừng thùng thỉnh đi ra Thượng quan kỳ liền nói Liên cô nương có quan hệ đến then chốt đại cuộc Lẽ ra không nên xuất quân Thế mà đêm nay chính cô phải thân hành thống lĩnh những tay cao thủ đưa ra mặt trận Thế đủ biết cuộc chiến đấu này quan hệ dường nào Viên đệ phải cực kỳ lưu ý bảo vệ cho cô Viên hiếu liền nói Đại ca yên lòng Bất luận là ai mà muốn động đến mình liên cô nương Thì phải giết được viên hiếu này trước đã Thượng quan kỳ nói ngay Thế thì được lắm Chàng đào mắt nhìn Liên Tuyết Kiều Hỏi Công tác của thuộc hạ ra sao Xin văn thừa chỉ giáo Chàng nói câu này Hai tay khoanh tay lại Tỏ một thái độ cực kỳ cung kính Liên Tuyết Kiều liền nói Chờ ngũ anh Cùng tả hữu nhị đồng ra Ta còn giao cho ngươi 30 tay cao thủ trong bạn, Ngươi hãy đảm nhiệm trong trách Cản trở quân tiếp viện Từ mặt Tây Nam kéo đến Thượng Quan Kỳ hỏi tiếp Bọn đến tiếp viện phải chăng là người trong phủ Cổn Long Vượng Chính là bắc Thành Hầu Cố Bát Kỳ Lão ta là một trong bốn vị hầu tước dưới trướng Cổn Long Vượng Thực là một tay giảo quyệt và thâm độc Người phải cẩn thận đấy Thượng Quan Kỳ đáp ngay Thuộc hạ xin ghi lại Liên Tuyết Kiều nói Cổn Long Vương tìm đủ mọi cách triệu cả bốn vị hầu tước quay về để cứu viện vương phụ, Nhưng lão quên mất một chỗ không thể nào chịu hồi cả tứ hầu về cùng một lúc. Đó là những cơ hội chớp nhoáng để ta phá vỡ. Ta đang dỗi dãi đánh lại kẻ mèn nhọc. Thế là ta chiếm được lợi điểm về nhân hòa. Ta sắp đặt đâu vào đấy. Đánh đối phương lúc trở tay không kịp. Thế là chiếm được địa lợi. Bọn họ gần đây đã bị mất hết nhuệ khí chiến đấu sút kém. Thế là ta chiếm được thiên thời. Nếu còn có khuyết điểm Là chỉ ở chỗ không biết bố trí phương pháp đối địch mà thôi Lão cố bắt kỳ là một tay thông minh nhất trong bọn tứ hầu Trở nên khinh địch để mắc vào quỷ kế của lão Thượng quan kỳ liền nói Thuộc hạ xin hết sức thi hành Liền tuyết kiều nói Vạn nhất mà những tay tiếp viện cho bắc thành hầu kéo đến Thì tùy ngươi quyết định ứng chiến hay là mở đường cho họ đi rồi sẽ tập kích xong đột nhiên nàng hạ thấp giọng xuống nói nhỏ mấy câu rồi băng băng đi ngay thượng quan kỳ lớn tiếng và nói xin văn thừa hãy dừng bước liền tuyết kiều hỏi ngay việc gì nói mạo ta phải đi ngay kẻo chậm thượng quan kỳ liền nói trường hợp mà không có người đến tiếp viện cho cố bát kỳ thì làm thế nào liên tuyết kiều đáp người cứ đứng giữa nguyên châu đi chuẩn bị tiêu diệt quân tướng của nam diện hầu thua chạy thượng quan kỳ lại nói thuộc hạ ghi nhớ rồi liên tuyết kiều nói bọn họ đang chờ ngươi ngoài năm mươi trượng trong đám cỏ xanh kia người ra mau để gặp họ thượng quan kỳ tuân lệnh đi ngay quả nhiên ngoài năm mươi trượng đã thấy nhiều người đang chờ ở đó tả hữu nhị đồng ra đón trước tiên và nói Thượng Quan Huynh, chúng tôi lại được tùy tùng Thượng Quan Huynh để đem sức mọn ra trợ giúp. Thượng Quan Kỳ đào mắt nhìn bọn ngũ anh rồi nói. Chúng ta đi thôi. Tả hữu nhị đồng hỏi ngay. Bây giờ đi về đâu? Thượng Quan Kỳ liền nói. Tại hạ xin dẫn được. Nói xong đi trước. Quần hào theo sau. Đi liền một mạch chừng hơn 10 dặm. Thượng quan kỳ dừng bước coi hình thế rồi nói. Chúng ta ở đây ngăn chở bọn Bắc Thành Hầu cố bắt kỳ, kéo xuống tiếp viện cho Nam Diện Hầu. Ngũ Anh lập tức rút trường kiếm ra thống lĩnh 30 tên đệ tử trong bang, bày một trận thế, chuẩn bị cự địch. Thượng quan kỳ ngồi xếp hàng xuống và nói. Đệ ngồi nghỉ một lát, nếu có gì động tính thì lập tức kêu đệ tỉnh dậy nhé Tả hữu nhị đồng đồng thanh đáp ngay. Thượng Quan Huynh cứ yên tâm nghỉ ngơi đi Thượng Quan Kỳ sau khi đồng thủ với lão già áo đen Lại bôn tẩu một lúc Rồi thống lĩnh mọi người đi ngay đến đây Tuy nội công chàng rất là tinh thâm Mà cũng cảm thấy mỏi mệt Nhưng chàng có đang mệt hơn nữa Vì trong lòng suy nghĩ rất nhiều Chàng chẳng biết có nên đem di vật của lão áo đen kia Trao lại cho Âu Dương Thống hay Liên Tuyết Kiều hay không Có nên mở ra coi trộm hay không Một vấn đề giản dị như vậy Mà chàng nghĩ mãi chưa quyết định xong Chàng lầm bầm Nếu di vật trong cái túi nhỏ này Có quan hệ lớn tới Âu Dương Thống Thì sẽ dính líu đến nhiều người trong võ lầm Bỗng thấy tả hữu nhị đồng Chạy đến khẽ bảo Thượng Quan Kỳ Ở ngoài xa có động Chẳng hiểu có nên phái người ra coi hay chẳng Thượng Quan Kỳ đáp Không cần đâu Chỗ chúng ta phòng thủ Là mấu chốt đường giao thông Chắc họ phải đi qua nếu bọn họ không đi qua chỗ này thế tạm thời hãy để mặc họ đi tả hữu nhi đồng đồng thanh và đáp chúng tôi xin tuân lệnh sơ huỵnh thượng quan kỳ liền nói hai vị hãy thông thả cho tại hạ hỏi một lời bang chúa chúng ta là người thế nào tả đồng trương phương ngơ ngẩn đáp ngay bang chúa tài kiêm văn võ nhân nghĩa vang lừng bốn bể thật là một đấng anh hùng trên thế giản thượng quan kỳ liền nói ngay tại hạ muốn biết về đời tư của bang chúa hữu đồng liền nói xen vào bang chúa là người cẩn thận oai nghiệm thượng quan kỳ khẽ thở dài và nói tốt lắm đa tạ hai vị đột nhiên nghe có tiếng chân người đi đến thượng quan kỳ vùng dậy cùng tả hữu nhị đồng đi ra ngoài ngũ anh dẫn ba chục đệ tử trong bang bày thành một trận pháp mai phục trong bụi cỏ rậm tuy bọn này đông người nhưng tiếng thở cũng không nghe thấy thượng quan kỳ ngẩng đầu nhìn lên thấy ba bóng người thùng thẳng đi lại chàng liền vung tay phải lên tả hữu nhị đồng lập tức lùi ra xa hai bên mấy bước nguyên ba người đi gần nhau quá sợ đối phương là một tay cao thủ ra tay tập kích thì khó bề né tránh ba bóng người kia tựa như bóng ma hiện hiện đi đứng bình tĩnh không hoang mang chẳng hiểu họ đã nhìn thấy ba người bọn thượng quan kỳ hay chưa thượng quan kỳ cho mày quát lên dừng bước đi ba bóng người dừng lại một lúc rồi lại từ từ tiến về phía trước thượng quan kỳ tự hỏi phải chăng đây là mấy tên thuộc hạ dưới trướng cổn long vượng họ đã uống thuốc mê hay chăng chàng nhìn kỹ lại thì ba người này đều mặc quần áo nhà nông không giống nhân vật võ lâm Trở mắt, ba người đi gần đến bên Thượng Quan Kỳ đã đề phòng từ trước Vùng tay lên phóng trưởng vào người đi đầu Nào ngờ, người này không né tránh Tựa hồ như họ chưa nhìn thấy trưởng lực của Thượng Quan Kỳ đã đánh tới Thế trưởng Thượng Quan Kỳ giành gần hết trước ngực người đó Đột nhiên thu vẻ Chàng quát lên Mau tránh dạ Tiếng quát vừa dứt Đột nhiên người đó lạng sang bên Rồi nhảy phóc tới Thượng Quan Kỳ cả kinh tránh sang bên Tả Đồng vung kiếm ra đâm trúng ngực người này, đánh bịch một tiếng. Người đó lập tức ngã xuống, máu tươi vọt ra, có lẫn mùi hương kỳ dị. Tả Đồng trương phương bị luồng hơi sông vào mặt, hốt hoảng la lên. Phải cẩn thận đấy, có thuốc mê hồn. Rồi đánh huịch một tiếng, gã ngã lăn xuống đất ngay. Hiễu Đồng cáu giận quát lên một tiếng, vung trưởng ra đánh. Người thứ nhì dường như trong tay cầm một vật gì. Hữu đồng đánh trưởng cách không trúng vào người đó, hắn ngửa mặt lên, ngã quay xuống đất ngay. Chát một tiếng, đồ vật cầm trong tay gã rớt xuống, vỡ tan tành. Một làn khói xanh bay ra, rồi ngọn lửa cháy lên. Thượng quan kỳ đè chặt chân khí, cáp tà đồng dậy nhảy ra xa hơn một trượng, vừa nhảy vừa hô to. Nằm dạp cả xuống mạo. Dường như quần áo người này có tầm dầu, nên bắt lửa rất lại người ta trông như lửa từ trong người hắn bốc lên. người này tuy trúng trưởng nhưng chưa chết, hắn bị lửa theo đau quá không nhịn được, vừa dấy ruột vừa chạy lăn xả về phía thượng quan kỳ. thượng quan kỳ tiện tay rút lấy thanh bảo kiếm của tả đồng, vận kình lực vào cổ tay rồi phóng kiếm ra. thanh trường kiếm vừa ra khỏi tay biến thành một đạo bạch quang đâm vào người đó xuyên từ trước ngực ra đến sau lưng. bỗng nghe nổ bùng một tiếng ngọn lửa độc bay từ trong một phạm vi bảy tám thước nguyên người này đã ngấm ngầm giấu hòa dược trong người lửa bén vào lập tức phát ra tiếng nổ khiến cho lửa có thuốc độc bốc cháy lên bay ra tứ tung nếu thương quan kỳ không liệng kiếm ra chém hắn cách ngoài một trượng thì lửa độc đã bắn vào làm cho mấy người bị thương rồi người thứ ba trong tay cầm một cây côn gỗ lớn quét ngang một cái Hiểu đồng toan vung kiếm ra gạt côn Bỗng nghe thượng quan kỳ lớn tiếng la lên Không nên ngáng côn Phải lùi ra mạo Hiếu đồng cử động rất lẻ Thanh trường kiếm của gã sắp chạm vào cây côn của đối phương Đột nhiên thu về Đồng thời người nhảy tránh ra Thượng quan kỳ vẫy tay hô to Ai nấy lùi lại đi Bọn ngũ anh đứng chủ một trận thế Nghe thượng quan kỳ hô Liền dẫn 30 tên đệ tử trong bang lùi lại phía sau Đại hán sử dụng côn xông về phía trước Thượng quan kỳ dẫn dụ cho gã đuổi vào một khu rừng Chàng né đông tránh tây, Đại hán vung côn lên đánh không trúng chàng Lại trúng vào gốc cây Bỗng nghe tiếng chát một tiếng Ngọn côn lớn trong tay đại hán đã gãy làm đôi Lập tức nước ào ào phun ra bốn phía như mưa Thượng quan kỳ đã ngấm ngầm vận công đề phòng Phóng ra một trưởng Trưởng lực này rất là mãnh liệt Đánh vào những tia nước phun ra hất ngược trở lại vào Đại Hán. Gã du lên một cái, rồi đột nhiên ngã ngửa xuống đất ngay. Tả hữu nhị đồng cả kinh, đồng thanh la lên. Chất nước độc này ghê hồn. Thượng Quan Kỳ khẽ thở dài và nói. Cổn Long Vương thi hành những thủ đoạn hèn mặt, vô nhân đạo. Những người này thậm chí bị độc dược kiềm chế. Mạng sống của họ là một việc lớn. Mà họ coi cũng như không, chẳng còn biết gì nữa. Vậy thì bọn đệ tử cùng Gia Bang ta đấu với họ thế nào được đây? Tả đồng liên nói. Thượng quan Huynh nói phải đó. Nếu bọn ta giao đấu với họ, tất bị tổn thương nặng nề. Hiểu đồng nói tiếp. Trận này có thể khiến cho bao nhiêu phần tử tinh nhuệ của cùng Gia Bang bị chết hết. Nguyên khí bị tổn thương rất lớn chúng ta phải tìm cách thông tin cho bang chúa hay sớm biết mà đề phòng để khỏi mắc mưu địch thượng quan kỳ nhìn hình thế bốn mặt rồi nói lúc này thông báo đến bang chúa hoặc văn thừa không kịp mất rồi theo ý kiến tại hạ thì chi bằng chúng ta tự tìm cách dẫn dụ bọn họ vào chỗ mai phục để bắt sống tả hữu nhị đồng nói ngay xin cho nghe lời cao luận thượng quan kỳ liền nói Chúng ta lựa chọn lấy 12 người chia ra 4 mặt do hai vị thống lĩnh, mượn gốc cây lớn ẩn mình. Còn bao nhiêu thì do bọn ngũ anh đốc suất, trấn giữa những đường hiểm yếu. Mé đông giữ cho địch khỏi trốn chạy, mé tây ngăn cản cứu bình. Chúng ta phải coi tình hình giúp đỡ lẫn nhau. Còn tài hạ thổi tiêu để dẫn dụ bọn địch. nhị vị nghĩ xem như vậy có được hay không? Tả đồng đáp ngay. Ý kiến đó hay lắm. Đoạn hai người lập tức chọn lấy 12 tên đệ tử trong bang, bố trí bốn mặt. Thượng quan kỳ chọn một cây lớn giữa rừng, tung mình nhảy lên, ngồi trên cây thổi tiêu. Tiếng tiêu réo rắt nổ lên vang dội ra bốn mặt. Chỉ trong khoảnh khắc thôi, quả nhiên thấy vô số đại hán áo đen nhằm đi vào rừng. Bọn này số đông an bận như nhà nông, có người tay cầm binh khí, có kẻ chân tay không mang thứ gì. Bọn tả hữu như đồng mượn gốc cây yểm trợ. Giờ tay ra điểm huyệt vào những bóng đen một cách đồn ngột Trong khoảng thời gian chừng nửa giờ Số người vào rừng bị điểm huyệt lên tới 57 người Cộng với 3 người chết trước là vừa sáu chục Bọn người này quả nhiên đều giấu hòa dược cùng thuốc độc trong mình Chuẩn bị hy sinh với bên địch Mấy người chờ thêm trong khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm Không còn ai vào nữa Thượng quan kỳ mới ngừng thổi tiêu từ trên cây nhảy xuống ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Vì chàng vận động chân khí, thở tiêu rất tốn hơi sức, nên người mỏi mệt, mồ hôi toát ra như tắm. Tả Hữu nhị đồng kiềm điểm lại số người bị bắt, lấy hết những độc vật giấu trong mình bọn chúng ra, rồi khẽ hỏi thượng quan kỳ: Chúng ta nên xử trí với bọn này ra sao? Giết hết đi thì tàn nhẫn quá, mà để họ sống thì sinh tai vạ cho mình." Thượng quan kỳ chưa trả lời thì đột nhiên nghe tiếng vó ngựa lộp cộp vọng lại, đồng thời có cả tiếng khí giới và chạm nhau loang loạng. Tả Hữu như đồng phát giác ra thượng quan kỳ chưa giáo mổ hôi, người chàng còn men nhọc, bèn lựa lấy bốn người lưu lại trong rừng để bảo vệ cho chàng ngồi yên điều dưỡng. Đoạn dẫn tám người đi ra khỏi rừng. Lúc này Ngũ Anh đã lãnh đạo những tay cao thủ cùng cường địch mở đầu mấy cuộc ác chiến. Mấy chục đại hán áo đen, tay cầm binh khí. Luôn phiên chiến đấu Trong đám này có một đại hán thân thể cao lớn Tay cầm cây lượng ngân côn Dũng mãnh phi thường Bọn ngũ anh huy động thế trận biến hóa Thay phiên nhau đối địch Nhưng đối phương sức mạnh ghê hồn Bất luận là ai chỉ tiếp y một côn Là đã loạn troạn phải lùi lại Bọn ngũ anh bên cùng gia bang Trước nay nổi tiếng về quân chiến Tuy nhiều lúc nguy hiểm Nhưng vẫn giữ vững được mặt trận tả hữu nhị đồng mỗi người dẫn bốn tay cao thủ toan xông vào đánh một cách đồn ngột thì thốt nhiên ánh lửa lóe lên tám cây đuốc nhựa thông cháy bùng bùng hỏa quang chiếu sáng trong vòng mấy trượng bốn gã đại hán tay cầm đại đao hộ vệ một lão già thấp lót xoát mà gầy như que củi từ từ đi tới tả đồng khai bảo hữu đồng đây là một trong bốn vị hầu tước dưới trướng cổn long vương tên gọi bắc thành hầu cố bát kỷ hữu đồng liền nói Nếu bọn ta đêm nay mà bắt sống được lão này thì thật là công to." Tả Đồng lắc đầu và nói: "Bốn đại hầu tước dưới trướng Cổn Long Vương, người nào cũng có tuyệt kỹ hơn đời và trí tuệ khác thường. Họ đã làm hùng chúa một phương, tranh giành bá nghiệp trên chốn giang hồ, mà không hiểu tại sao bị Cổn Long Vương thu dụng dưới trướng, phong làm tứ lộ hầu tước. Tình thế đêm nay đã rõ rệt. Kể về thực lực thì bên ta không địch nổi họ đâu." Chỉ còn cách dùng kỳ mưu để thủ thắng. Bớt thình linh, một tiếng rú thê thảm vang lên. Một tay cao thủ cùng gia bang bị ngọn côn cố bắt kỳ đánh trúng huyệt thiên linh, chết ngay lập tức. Bỗng thấy một ánh hào quang lóe lên, hai cây trường kiếm đánh xéo lại, bước bách đại hán tay cầm lượng ngân côn phải bước tránh sang bên. Nhân lúc lão đánh chậm lại, sát chết vừa rồi được cắp nhanh ra ngoài, mặt trận lại chuyển động linh hoạt như thường hữu đồng vung thanh trường kiếm ra nói không xong rồi chúng ta phải liệu tính đại hán này trước đã mới được bác thành hầu cố bát kỳ tai thính vô cùng nghe được lời hữu đồng lão giơ tay phải lên trông về hướng bắc vẫy một cái mười mấy đại hán áo đen tay cầm binh khí lập tức nhảy ra xông lại chỗ tả hữu nhị đồng ẩn mình sục tìm tả đồng đang nghĩ cách suốt kỳ mưu kế thắng nhưng kế hoạch chưa xong thì cường địch đã tấn công đến nơi hữu đồng vung cây trường kiếm quát lên một tiếng dẫn bốn tay cao thủ xông ra hai bên vừa thấy mặt nhau chẳng ai nói câu nào xông vào đánh ngay tả đồng toan ngăn trở thì đã không kịp nữa cũng đành vung trường kiếm xông ra trợ chiến gã ra chiêu băng hà khai động đâm một đại hán áo đen bị thương bốn tay cao thủ trong bang theo sau tả đồng đều quát lên một tiếng xông lại hợp lực đánh mạnh Bọn áo đen kéo ùa đến Bị tả hữu nhị đồng dẫn bốn người ập lại tấn công Chúng không hiểu trong rừng còn bao nhiêu cường địch Nên không khỏi hoang mang Lập tức lùi lại phía sau Cố Bát Kỳ đang cự địch Bỗng quay về khu rừng gần đó Vẫy tay một cái Lại có mười mấy gã áo đen ào ào xông ra Tả đồng trương phương đã nhìn rõ Bọn thuộc hạ Cố Bát Kỳ tổ chức Thành từng đội 12 người Mỗi đội có một gã đội trưởng Bọn hậu viện bên địch đã đến Họ liền mở cuộc phản kích. Chỉ trong chớp mắt, Hàn Phong mờ mịt ánh kiếm lập loè. Đám đệ tử cùng Gia Bang tuy ít người hơn, song thế lực cũng không kém đối phương mấy. Người nào cũng quyết chí phân đấu, kẻ bị thương nhẹ vẫn tiếp tục công kích, người bị thương nặng cũng còn cầm cự không chịu rút lui. Đánh nhau trong khoảng thời gian trừng ăn xong bữa cơm, hai bên vẫn giữ thế quân bình, không hơn không kém. Song bên cùng Gia Bang có hai người bị chết. Và hai người bị thương nặng Thế là trong 10 người đã mất 4 May mà hai cây kiếm của tả hữu nhị đồng Biến hóa kỳ diệu Công thủ kín đáo dị thường Nên mới giữ được vững mặt trận Chưa đến nỗi phải thua chạy Cuộc chiến đấu này cực kỳ hiểm ác Cố Bát kỳ đích thân chỉ huy các đội xung kích Kim Nguyên Bá dùng cây lượng ngân côn Uy võ tuyệt luân Bất luận thứ khí giới nào chạm vào đầu côn Chẳng bị bật văng đi Thì cũng bị gạt ra ngoài may mà bọn ngũ anh chiến đấu dai dẳng kiên quyết tuy trận đánh đầy nguy hiểm mà vẫn giữ được trận thế không rối loạn lại nói đến thượng quan kỳ sau một hồi nghỉ ngơi đã phục hồi sức lực tiếng khí giới chạm nhau chan chát khiến cho chàng tỉnh dậy chàng lập tức đứng lên cầm thanh đao kinh hồn xông ra ngoài rừng bốn gã cao thủ bảo vệ cho chàng cũng theo sát chàng đi ra thượng quan kỳ qua lên một tiếng thật to vùng kim đao ra chiêu phòng diễn tàn diệp. Làn ánh sáng vàng chụp lấy bốn nam tên đại hán áo đen, chúng đều bị chặt đứt chân, giấu lên những tiếng thê thảm. Thượng quan Kỳ đánh một đòn sông lại nhảy lên, vùng kim đao ra chiêu Thái Hồng Kinh Thiên, đánh xéo ra. Bên tai lại những tiếng rên xiết vang lên. Hai gã áo đen cùng khi giới trong tay đều bị kim đao chặt đứt. Bọn áo đen thấy Thượng quan Kỳ kiêu dũng phi thường thì sinh lòng sợ sệt, bất giác lùi cả lại. Thượng quan kỳ vung kim đao vây bọc xung quanh mình Khẽ bảo tả hữu nhị đồng Nhị vị bồng lấy những người bị thương Để tại hạ mở đường trọ Chàng muốn tít thanh đao dường như do cuốn mây bay Trước mắt chàng đã mở được một đường máu Để chạy về phía ngũ anh đang cự địch Tả hữu nhị đồng cầm kiếm đoạn hậu Hộ vệ cho những người bị thương Đi theo sát thượng quan kỳ Rồi hợp cả lại chỗ ngũ anh Thanh thế đã mạnh hơn trước rất nhiều Thượng quan kỳ phóng kim đao ra đánh ba chiều liên tiếp, bước bách kim nguyên bá phải lùi lại. Thế là giảm bớt được áp lực cho bọn ngũ anh cự địch. Tà đồng chỗ thân lực phóng kiếm ra, đâm chết một gã áo đen. Bọn đệ tử cùng gia bang thấy vậy, lại càng phấn khởi tinh thần. Kim nguyên bá dũng mãnh phi thường, bị thượng quan kỳ dùng kim đao bước bách phải lùi lại. Lão tức quá gầm lên, huy động cây lượng ngân côn ra chiêu, lực tảo ngũ nhạc quét ngang một cái thượng quan kỳ cả kinh nghĩ thầm. đòn này có vẻ nặng bằng mấy nghìn cân không nên chống lại chàng vội qua lên lùi lại cho mạo thực ra không cần phải thượng quan kỳ hô hoán bọn ngũ anh cũng đã nhận ra rằng thế cô này không thể đón đỡ cho được đành di động trận thế lùi lại phía sau cố bát kỳ nhận thấy thượng quan kỳ và tả hữu nhị đồng đều là những tay kiêu dũng thiện chiến vẫn giữ được vững mặt trận Lão vô cùng nóng nảy nghĩ thầm Mình đã hẹn cùng nam diện hầu hội binh Nếu còn đánh nữa e trễ thời giờ và hỏng cả đại cuộc Nghĩ vậy đột nhiên lão rút cây nhuễn tiên ở sau lưng ra Nhảy vọt người lên trên không Mười mấy đại hán áo đen đứng ở đằng sau Thấy lão lâm địch liền nhất tè huy động binh khí xông vào Thượng quan kỳ bảo tả hữu nhị đồng Nếu để bọn này đến gần mặt trận thì áp lực quá lớn E rằng khó lòng đương nổi, hai vị giáp công để ngăn trở thằng cha xử côn kia, tại hạ lại đấu với cố bát kỷ. Đoạn chàng không chờ tả hữu nhị đồng đáp lại, gầm lên một tiếng, cầm kim đao nhảy vọt lại phía cố bát kỷ. Tiếng gầm chưa dứt, người chàng nhanh như tên bắn đã đến trước. Lúc người chàng còn đang lơ lửng trên không, quay lại lớn tiếng gọi to: Viên đệ đấy sao? Mau ngăn chặn thằng cha xử cây lượng ngân côn này đi! Viên hiếu vâng lời thượng quan kỳ Đưa tay phải ra chụp lấy một gã áo đen Dùng làm binh khí Quét ngang kim nguyên bá Kim nguyên bá vùng cây côn bạc đánh xéo lại Gã đại hán bị côn đánh trúng Đứt ngay từ giữa lưng Viên hiếu nhân lúc đối phương chậm lại một chút Đưa cả hai tay ra chụp lấy Cây lượng ngân côn của kim nguyên bá Hai người đều trổ thần lực Giật mạnh một cái Nhưng kẻ tám lạng người nửa cân Không ai xê dịch đi một bước Lại nói đến cố bắt kỳ Vừa thấy Thượng Quan Kỳ nhảy vọt lên không, liền vung cây nhuãn tiên ra một đòn, đả hỏa thiêu thiên đánh hất lên. Thượng Quan Kỳ đang phân tâm nói với Viên Hiếu, suýt bị trúng đòn. chàng Vội cầm thanh kim đao bổ xuống. Cổ Bát Kỳ đã thấy thanh kim đao của đối phương, chặt đứt được khí giới bọn thuộc hạ. biết ngay là một thanh bảo đao, liền giật cây nhuãn tiên tránh kim đao rồi trở thế quen ngang Cổ Bát Kỳ dùng nội lực ở cổ tay chuyển vận cây nhuãn tiên tựa hồ con thần long uốn khúc thượng quan kỳ không ngờ đối phương vận dụng cây tiên một cách tinh thục đến thế suýt nữa chàng bị trúng roi đang lúc kinh hãi chàng lạng người đi một cái chân chưa chấm đất người đã lùi về phía sau xa đến 8 -9 thước kỳ cười làn một tiếng cầm nhuyễn tiên rượt theo khi gần kịp lão nhầm ngực thượng quan kỳ quất xuống thượng quan kỳ vung xéo cây kim đao thành thế khởi phương đằng dao vừa gạt cây nhuyễn tiên Vừa tấn công bên địch Hai bên giao đấu mấy chiều đầu Trổ tài biên hóa Linh Diệu Bên kia Viên Hiếu cùng Kim Nguyên Bá Đang dùng thực lực ăn thua với nhau Bằng một lối khác hẳn Trong lúc kịch chiến Bỗng thấy ánh lửa lập lòe bốn mặt Đột nhiên bùng lên mấy ngọn lửa hồng Những ngọn lửa này chia ra bốn mặt bố trí Và vẫn đứng ở ngoài xa chừng một dặm Cố Bát kỳ ngơ ngẩn tự hỏi Cùng ra bang lại dở trò gì đây Lão còn đang ngẫm nghĩ, bỗng thấy bốn tên đệ tử cùng ra bang hộ vệ một thiếu nữ áo xanh đi đến. Chính là Liên Tuyết Kiều. Liên Tuyết Kiều hé miệng anh đào, sang sảng tiếng vàng quát lên. Các người hãy dừng tay, ta có điều muốn nói. Thượng quan kỳ cùng viên hiếu lập tức lùi lại, nhảy về phía sau mấy bước. Liên Tuyết Kiều hé nhìn chằm chập cố bát kỳ hỏi ngay. Cố bát kỳ, cố hầu ra. Hầu gia còn nhận được ta hay chẳng? Cố bát kỳ từ từ thu nhuyễn tiền về và đáp. Cố nương là đại công chúa, lẽ nào lão không nhận ra? Liên tuyết kiều liền nói: Đúng rồi đó, vì nghĩ tình cùng ở với nhau ngày trước, ta có đôi lời muốn khuyên hầu gia. Cố bát kỳ đáp ngay: Chà, chắc đại công chúa muốn thuyết phục lão phu cởi giáp đầu hàng đúng không? Liên tuyết kiều liên nói Không phải thế, có hầu gia vào bậc hùng tài đại lược đâu phải hạng chịu luồn lọt dưới quyền ai Cố bác kỳ liên nói Đại công chúa quá lời Liên tuyết kiều nói Ta muốn khuyên hầu gia chỉ vì hầu gia đủ tài tự lập Tội gì mà ra luồn vào cúi đặt mình dưới chướng kẻ khác Cố bác kỳ nói ngay về phần lão phu cũng muốn khuyên đại công chúa một câu là vương gia đối đãi công chúa không bạc sao công chúa lại đem lòng bội phản vương gia liền tuyết kiều cười đáp ngay ha ha đó là tại ta không sợ chết y đã phóng phụ cốt độc châm vào mình ta nhưng tiếc thay y đã nhọc lòng vô ích không đẩy được ta vào đất chết thổi. nàng ngẩng đầu lên nhìn cố bất kỳ nói tiếp Phải chăng Hầu gia không nỡ bỏ cổn Long Vương vì tất giả không phục y Hay chỉ vì y phóng phụ cốt độc châm vào người mà Hầu gia sợ không có thứ thuốc nào cứu nổi Cố Bát kỳ hắng giọng một tiếng, toàn nói lại thôi Liên Tuyết Kiều lại nói tiếp Đông Bình Hầu đã bị tử trận, Nam Diện Hầu bị đại bại và bị trọng thương, toàn quân bị tan giã Nếu Hầu gia tự tin rằng mạnh hơn ba vị kia thì hãy thử xem hậu quả ra xạo cố bát kỳ lạnh lùng và nói trước lúc mặt trời lặn lão phu còn thông tin tức được cho hồng đào lão phu không tin rằng mới trong vòng nửa đêm mà cánh quân của y đã bị tiêu diệt liền tuyết kiều liền nói việc dùng binh cần nhất ở chỗ thần tốc ta theo phương pháp sấm nổ không kịp bưng tay nên chỉ trong vòng một giờ khiến lão chỉ còn cố thân trốn chạy nhưng lão trốn thế nào thoát khỏi tay tạ cố Bắc Kỳ buông tiếng cả cười và nói. Ha, ha, ha. Lão Phu từng nghe biệt tài của đại công chúa. Đêm nay được gặp quả nhiên phi thường. Chúng ta chưa động thủ. Công chúa đã dùng lời nói để chấn áp lòng người. Chắc mầm không cần phải đánh. Lão Phu đã chịu khuất phục. Đáng tiếc là công chúa coi cố Bắc Kỳ này như đứa trẻ nít mà thôi. Liên Tuyết Kiều nói ngay. Hầu ra không chịu tin lời thì ta chẳng biết làm thế nào. Thôi được, hầu ra truyền cho bọn thuộc hạ cố đánh một trận đi Có điều hầu ra nên nhớ rằng không thể coi thường bọn cùng ra bang được đâu Cố bắt kỳ đào mắt nhìn quanh, thấy ánh lửa chập chờn mỗi lúc một nhiều Rõ ràng là liên tuyết kiều đã bùa vây bốn mặt Lão nghĩ thầm Trận đánh này nếu mà thắng chẳng nói làm trị Còn thua thì e rằng khó lòng thoát khỏi trùng vị Bỗng nghe liên tuyết kiều lớn tiếng dõng dạc và nói Cố bát kỳ, người đã bị vây hãm rồi Hòa hay chiến, người quyết định một lời đi Tiếng nàng nói rất lớn, tựa hồ để cho mọi người đi theo lão cũng nghe rõ Cố bát kỳ cười lạt và nói Hè, hè, hè, đại công chúa cố ý bày nghĩ trận Mà toàn khủng bố cố mỗ phải lưu binh thì không được đâu Trước hết, cố mỗ xin lãnh giáo đại công chúa mấy hiệp Lão là người thâm yêu Biết rằng tình thế trước mắt bất lợi cho mình Nếu còn trùng trình Thì trí chiến đấu của bọn thuộc hạ sẽ bị lung lạc Rồi đến khi tiêu tan Chỉ bằng chế phục liên tuyết kiều ngay đi Thì tình thế lập tức thay đổi Nên vừa dứt lời Lão Phóng nhuyễn Tiên đánh luôn Liên tuyết kiều toàn đích thân ra nghênh địch Thì đột nhiên ánh vàng lấp lóe, Thượng quan kỳ đã vác kim đao Tranh tiên động thủ Cố bát kỳ dùng cổ tay một cái Nội kinh huy động cây Nguyễn Tiên Quay lại đánh Thượng Quan Kỳ Hai người vừa giáp trận Đã đánh toàn những đòn hiểm ác tuyệt luôn Nguyễn Tiên cùng Kim Đao Đều muốn tranh đoạt Thượng Phong Chiêu thuật biến hóa cực kỳ mau lẹ Mạng người sống chết chỉ khe chừng sợi tóc Liền Tuyết Kiều Trong lòng nóng nảy nghĩ thầm Võ công của Thượng Quan Kỳ Tuy vị tất đã thua lão Nhưng lão già kinh nghiệm hơn Lại lắm mưu nhiều kế Đánh lâu tất là bị bất lợi cho Thượng Quan Kỳ Viên hiếu ngó lại Thấy hai người giao đấu vô cùng kịch liệt Đột nhiên gã nhảy vọt đến chỗ một cây to bằng miệng chén Vận động thần lực Quát lên một tiếng Nhổ cây lên Để cả cành lá rào bước chạy Về tiếp tục đánh nhau với kim nguyên bá Kim nguyên bá hét lên một tiếng Vùng cây lượng ngân côn đánh tản ngang Cây và côn chạm vào nhau Cành lá bay tứ tung Khiến cho những người đứng trong vòng hai trượng Tới tấp chạy xa ra Liên tuyết kiều theo dõi cuộc chiến Đột nhiên quay lại bảo tả hữu nhị động Các người giải tán thế trận đi Chuyển thế thủ sang thế công Mỗi người lãnh mời tên thuộc hạ Chia hai mặt tả hữu đánh vào cạnh sườn bên địch Hai gã vâng lệnh Điều lĩnh mười người chia ra hai bên Đánh ập vào ngay Liên tuyết kiều lại gọi ngũ anh đến bảo Năm người đốc suất hết thảy bao nhiêu người còn lại Đánh vào chính giữa địa lúc này ta phải nắm lấy thế công để làm chủ tình thế ngũ anh dẫn đoàn người múa tít cây trường kiếm đánh vào chính diện trong khoảnh khắc ánh đao phất phới như tuyết kiếm khí ngất trời thật là một cuộc ác chiến kinh hồn động phách liền tuyết kiều từ từ rút hai lưỡi đoàn kiếm cầm hai tay đứng coi mặt trận thượng quan kỳ đánh với cố bát kỳ giữa lúc kịch chiến cố bát kỳ đột nhiên phóng ra những chiêu tuyệt học cây nhuyễn tiền theo thế bàn long bát đã bóng roi chập trùng mờ mịt đầy trời chụp xuống thượng quan kỳ thượng quan kỳ quát lên một tiếng thật to múa tít thanh kim đao ánh vàng lấp lóe bao bọc quanh mình lẫn với bóng roi bỗng nghe những tiếng leng keng vang lên không ngớt rồi hai bóng người giãn ra những sợi dây sắt bay lên tứ tung như mưa rào thì ra cây nhuyễn tiên trong tay cố bát kỳ đã đứt tung mất một nửa chỉ còn nửa đằng chuôi cầm trong tay mà thôi Liên tuyết kiều tay cầm đoàn kiếm khoa lên dõng dạc và nói Cố hầu gia Trong bốn vị đại hầu tước Ai cũng cho là cố hầu gia tài trí hơn người Lòng dạ hiền hoa Ta mong rằng hầu gia nghĩ kỹ lại Và chỉ ưng một điều là từ đây về sau Hầu gia không sinh sự với chín môn phái lớn trong võ lâm Thế thì chẳng những hầu gia được bình yên rút lui Mà ta cũng phá luật lệ ưng thuận Để hầu gia kéo cả bọn thuộc hạ đi có bất kỳ cười lạt nói ngay. Ha ha ha. Cố Mỗ cầm toán quân này giao đấu khắp giang hồ, nào chống phái Thiếu Lâm, nào đánh phái Côn Luận, nào cự phái Thanh Thành, nào tỉ thí với phái Nga Mị và đã giao thủ với những nhân vật nổi tiếng trong bốn môn phái. Tuy Cố Mỗ không toàn thắng, nhưng cũng giữ được nguyên vẹn lực lượng rút lui. Nếu cùng gia bang vây hãm được Cố Mỗ tại đây, thế Cố Mỗ chịu là giỏi. Liên Tuyết Kiều liền nói: "Hầu gia đã không chịu nghe lời thành thực của ta khuyên nhủ, thì ta đành phải để cho Hầu gia hiểu rõ lực lượng của cùng gia bạn." Cố Bát Kỳ đột nhiên liệng cây nhuyễn tiền đã đứt mất một nửa xuống đất, chăm chú nhìn Thượng Quan Kỳ và nói: "Các hạ võ công thật là lợi hại, lão phu bội phục vô cùng, bây giờ lão phu xin lĩnh giáo mấy chiêu quyền cước." Thượng Quan Kỳ lại nói: Tại hạ xin em chân tay không để bồi tiếp hầu ra Cố bát kỳ cười lạc và nói Hè hè thật là khí phách anh hùng. Các hạ đã muốn đấu quyền chắc là có nhiều môn độc đáo đây Chưa dứt lời Cố bát kỳ đã sấn đến gần Vung quyền đánh vào trước ngực thượng quan kỳ Thượng quan kỳ không thèm né tránh Ngầm vận nội lực Vung quyền lên đón Cố bát kỳ trùn tay lại thu quyền về và nói lão phu đã gặp rất nhiều cao nhân mà chưa thấy ai dám đưa quyền ra đón như các hạ đệ. Cố bất kỳ lại chuyển thế đánh mau hơn, đồng thời phóng cả trường lẫn chỉ tấn công giáo diết thượng quan kỳ. Hai người bắt đầu kịch chiến, trong tay tuy không khí giới mà cả hai đều ra những đòn cực kỳ hiểm ác. Hai bên đứng gần găng tức, vung tay lên vừa tầm trúng đại huyệt đối phương, nên cả hai người cùng cố tranh thủ thượng phong để thủ thắng. Bao nhiêu những chiêu tuyệt kỹ. Những thế biến ảo ly kỳ đều trổ ra hết. Chỉ trong trước mắt thôi, hai bên đã giao đấu đến 3-4 chục hiệp mà vẫn không phân được thắng thua. Liên tuyết kiều chăm chú theo dõi cuộc ác đấu. Thật là một cuộc kỳ phùng địch thủ. Tướng ngộ lương tài, khó lòng phân thắng bại trong thời gian ngắn. Nàng cảm thấy trong dạ buồn trồn, đã toàn vùng kiếm ra đánh thì thốt nhiên vang lên một tiếng hú. Hai người đang bám sát lấy nhau, thốt nhiên lùi ra xa. Nàng hồi hộp, chú ý nhìn. Thì thấy hai người đồng thời lào đảo Lùi về phía sau Mấy gã áo đen đứng ở phía sau cố bắt kỳ Nhìn thấy chủ tướng dường như đã bị trọng thương Đột nhiên nhảy ra Một tên nâng đỡ cố bắt kỳ Một tên nhảy sổ lại thượng quan kỳ Liền tuyết kiều rất quan tâm đến thương thế thượng quan kỳ Nàng nhảy đến bên chàng khe khẽ hỏi ngay Người bị thương có nặng lắm không? Bỗng thấy một bóng người nhảy sổ đến Nàng toan cứu viện thì đã không kịp Ánh đao lên nhằm đâm vào sườn Thượng Quan Kỳ Nhưng Thượng Quan Kỳ chân người đi một vòng Rồi ngã ngay vào lòng Liên Tuyết Kiều Liên Tuyết Kiều tay phải ôm Thượng Quan Kỳ Xoay đi nửa vòng Tay phải phóng kiếm ra để gạt lưỡi đao của gã áo đen Đồng thời nàng phóng cước ra Đã trúng khuỷu tay đối phương Khiến thanh đơn đao rời khỏi tay gã Nàng mài cự địch Mà vẫn không quên thương thế Thượng Quan Kỳ Nàng thấy hai mắt chàng nhắm nghiền, Dường như vết thương rất nặng